chương 346, vậy anh có thể giải quyết như thế nào đây? Phan Kỳ đứng trên góc độ của Trần Chí Khiêm, phát hiện chuyện này rất khó giải quyết, si cho cùng đó cũng là một đời người của cô gái trẻ, đưa em ấy về Thượng Hải, cùng cha mẹ nhà họ Phan nói rõ ràng, tôi không có khả năng lo lắng chăm sóc em ấy, để em ấy ở lại Thượng Hải. Trần Chí Khiêm nói, Thế ước mơ của cô ấy, phải làm sao? Chẳng lẽ muốn cô ấy từ bỏ ước mơ của mình, sau đó thay thế mẹ của mình làm người bán hàng cho công ty bách hóa? Phan Kỳ hỏi anh, anh từ góc độ trọng sinh nói với cô ấy cách tránh đi nguy. Hiểm, đây cũng là một cách giải quyết. Chính là ở góc độ trước khi trọng sinh, mọi việc anh không thể đoán trước được, cho nên cái C, H, ế e, tệ của cô ấy có quan hệ tới anh, anh mới không thể thoái thác trách nhiệm của mình, phải. Tôi đã trở về, tôi nghĩ sẽ đưa em ấy cùng trở về. Lại phát hiện em ấy biến thành em, tôi cũng tự hỏi em ấy đang ở nơi nào. Buổi tối thấy em khóc nói muốn về nhà, tôi biết em bị bắt ở lại đây, không hiểu tại sao tôi lại thích em. Tôi muốn giải thích với lòng mình rằng đời trước là đời trước, Em ấy chết, tôi cũng đã chết, đời này bắt đầu lại lần nữa. Con người luôn đứng về phía có lợi cho chính mình mà suy xét vấn đề. "D", Trần Chí Khiêm nói, "nhưng em ấy thực sự là một vấn đề không thể lãng tránh giữa tôi và em, thật ra anh ấy nói đúng, đời trước nguyên chủ và anh ấy đều đã chết, cũng coi như chấm dứt. Xem như đời này bắt đầu lại lần nữa." Trần Chí Khiêm xoa đầu cô. Không còn sớm nữa, mau tắm rửa rồi ngủ chứ. Đi cả ngày rồi cũng mệt mỏi, ngay cả khi bọn họ thẳng thắn với nhau, Phan Kỳ biết lời giải thích này chính là dùng lý trí để quyết định, bọn họ đều vì chính bản thân mình mà giải thích. Hai, người nằm trên giường, trước đó không có thân mật, anh thật đàng hoàng nằm ôm cô ngủ, giữa bọn họ có tiếng kêu ọt ẻt, cô nghĩ tới nghĩ lui, pha vỡ không gian cứng nhắc. Trần Chí Khiêm, anh. Bao nhiêu tuổi, chúng ta như thế này có thể xem là tình yêu tuổi xế chiều hay không? Nghe thấy lời này, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể Trần Chí Khiêm cứng đờ, anh thản nhiên buông cô ra, nhẹ nhàng. Đưa lưng về phía cô ngủ sao lại tức giận? Người nhiều tuổi cũng không trường thành chút nào, cô cũng xoay người, đối mặt với tường, sau râm 3 phút trôi qua, anh quay lại lấy tay đặt lên người cô, đừng quay lưng với anh, như em. Nói, em còn trẻ tuổi sao, dù sao cũng trẻ tuổi hơn anh. Phan Kỳ nhắm mắt lại không thèm nhìn anh, Phan Kỳ mơ màng ngủ, cô nằm mơ thấy mình quay về căn hộ lớn của mình, trong phòng sách, cô đang nép mình trên sofa bên cạnh cửa sổ sát đất, trong tay cầm một chiếc iPad, tìm kiếm tiểu thuyết một quyển tiểu thuyết tên là sau khi tôi đầu tư vào cổ phiếu thành cổ đông, tôi nổi. Tiếng hấp dẫn ánh mắt cô, văn án như thế này, Phan Ki, ngôi sao Hồng Kông thập niên 80 xuyên đến năm 2023, trở thành bà trùm vốn lưu động trên thị trường cổ phiếu, nhìn màn hình đầy đỏ đỏ xanh xanh, Phan Ki tỏ vẻ, tôi sẽ không a, cô ấy chỉ biết đóng phim. Vậy mua cổ phiếu công ty điện ảnh và truyền hình đi, không ngờ cô ấy vừa mua vào thì giảm, cô ấy lại mua vào lại giảm. Cô cổ... phiếu giảm xuống thì tăng vị trí cô ấy lên, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty điện ảnh và truyền hình đó, cô ấy quyết định đến xem công ty điện ảnh và truyền hình đã làm gì để lỗ nặng. Như vậy, vừa mới bắt đầu đã bị tất cả mọi người chê cười, sẵn sàng dùng vốn lưu động đầu tư cổ phiếu và không chịu thua thiệt. người ngoài mà muốn chỉ điểm người trong cuộc. Cô ấy muốn đóng phim sao? Sau đó lại, người đầu tư cổ phiếu so với cô giỏi hơn, cũng nỗ lực diễn kịch hơn so với cô. Diễn cảnh đánh nhau không cần đến võ lực, diễn cảnh nói chuyện cũng không cần lời nói.